Hời gian của gia đình Hạnh phúc thường len lõi qua cánh cửa mà bạn không biết mình đã để ngõ. John Barrymore Hãy đưa bọn trẻ tới đảo Sanibel vào mùa xuân này. Chồng tôi bắt đầu lên kế hoạch cho kiện nghỉ ở biển đầu tiên của gia đình như thế. Anh ấy cần một sự bù đáp xứng đáng sau những phút giây căng thẳng của công việc và cả những mùa đông lạnh lẽo ẩm ướt ở Ohio. Hãy Đó đúng là một đời thư giãn lý tưởng. Em còn nhớ tất cả những gió sò mà chúng ta đã tìm thấy chứ? Tôi mỉm cười với chồng, dẫn trung cảm từ sâu thẳm trái tim, bỗng đưa tôi trở lại cây cầu ở phía thành phố Fort Myers. Tại chính đây đây, mấy năm trước, hai đứa tôi đã cùng giao tận hưởng một tuần bên bờ biển. Cả hai chúng tôi nhàng nhã thưởng thức bữa sáng muộn trong ngôi nhà nhỏ, nhìn ra dịnh cốp. Cả hai đập tiểu thuyết trên ghế ngoài biển và chỉ động đậy để bôi kem chống trắng Coppertone hay tránh né nước triều vào. Cả hai cùng trạng trở dưới ánh mặt trời Florida khi tay trong tay đi bộ hàng cây số dọc bãi biển. Này em yêu, nếu chúng ta trở lại đó thì chắc chắn sẽ rất tuyệt. Nhưng khi tôi nhìn quanh căn bếp, lướt qua đống sách truyện cho thiếu di tới đống bút chì màu, nhãn dáng và sách tô màu nằm dương giải trên tủ. Tôi chật nhận ra rằng giờ đây cuộc sống đã khác. Chúng tôi còn hai cô con gái nhỏ phải trông nam. Vì thế một chuyến đi nghỉ ngoài biển sẽ có thể là bất cứ điều gì đó ngoại trừ việc thư giãn. Anh sẽ tìm trên mạng xem có nơi nào cho chúng ta đến khi bọn trẻ được nghỉ học không? Uhm... Thôi được rồi. Tôi thì thầm. Dù vậy lần này Chúng ta cần một nơi nào đó rộng rãi hơn. Em không nghĩ là căn nhà nhỏ đó sẽ đủ chỗ cho các con và tất cả đồ đạc của chúng ta. Nghĩ tới những chiếc vali hành lý sắp bung hết đường mai vì phải chứa rất nhiều khăn tắm, khăn tay và kem chống nắng cho trẻ em, khiến tôi mất hết cả hứng thú. <cười> Liệu mấy cái túi đó có đựng đựng hết tất cả quần áo mà chúng tôi cần trong 7 ngày hay không? Các sẽ lắm lên tất cả đồ đạc. Nên trong một ngày, mấy đứa trẻ sẽ cần nhiều hơn một bộ đồ. <cười> Rồi còn chuyện giặt vũ thì sao chứ? Những tai nạn do nhỏ hay làm việc đổ sữa quen thuộc khiến chúng tôi rất cần một cái máy giặt và máy sấy khô tốt. Khi các con cái của chúng tôi biết được chuyến phiêu lưu sắp tới, chúng tỏ ra rất thích thú. Chúng đội chiếc mũ chống nắng mới, đi đôi dép xỏ gón và chạy vòng vòng quanh nhà giống như những chú âm nhỏ. Còn cái Úc của tôi treo lên Chúng ta sẽ cùng ba tay những lâu đài cát thật to. Nó gần như đã xô vào tôi khi vừa cầm chiếc xô đựng cát mới màu xanh, dường hồn hởi nhúng nhảy. Ngày nào chúng ta cũng sẽ ra biển bơi phải không mẹ? Tôi mỉm cười, cố tỏ ra vui vẻ, dù đang bị cơn đau đầu dài dẳng hành hạ. Tôi còn lèn thêm vào những chiếc túi đã đầy, mấy bộ cờ, phòng khi trời mưa ấy mà, thú nhồi bông và những quyển truyện đập trước giờ đi ngủ. Cầm một trong những cuốn tiểu thuyết tình cảm của mình lên, tôi lắc đầu rồi bỏ nắp vào chiếc bàn đầu giường. Đây là kỳ nghỉ gia đình, tôi đoán là những ngày lười biến đàm đọc sách bên bờ biển chỉ còn là kỷ niệm trong quá khứ thôi. Những tia nắng mặt trời Nam Florida sớm chào đón chúng tôi. Đảo Sunnyvale là tất cả những gì mà tôi nhớ. Những cây lá lượt họ cọ đang đung đưa trong làng gió ấm áp. Dọc bờ cát trắng mát dịu kéo dài hàng cây số. Tôi kéo cánh cửa trượt ra rồi hít thật sâu bầu không khí mặn mà của biển. Từng đợt sóng đang dỗ trì trào bên cạnh những gia đình đang chơi đùa trên bờ cát. Có lẽ mình nên xuống biển. Chúng tôi nhanh chóng thay đồ bơi rồi dỗ giả ra bờ biển đầy cát. Trong lúc chúng tôi đi dạo dọc bãi biển, một vài điều bất ngờ dễ nhận thấy dưới chân bỗng khiến tôi nhớ ra rằng Sandy Bell có biệt danh là đảo vỏ sò. Mẹ ơi, ở đây có một cái giỏ sò màu hồng rất là đẹp nè. Đứa con gái 3 tuổi của tôi có vẻ ngạc nhiên khi con bé làm hết giỏ sò này đến giỏ sò khác kêu lanh canh trong chiếc xô màu xanh của nó. Cứ như thế, chúng tôi dần hình thành một thông lệ, một thói quen rằng sau khi dùng xong bữa sáng, chúng tôi sẽ ra biển đúng lúc. Để khám phá các báo vật khi thủy triều rút Đó là vô số những giỏ sò Và trứng của các đậm vật thân mềm bỏ lại Sau khi chồng tôi giúp bọn trẻ Xây một lâu đài cát lớn nhất thế giới Có cả một đường hào ngập nước bao quanh Các con gái tôi đã chơi đùa vui vẻ hàng giờ Chúng rất thích thú Khi có một ngôi nhà cho những con búp bê của chúng Với chút thời gian riêng tư Tôi tự người xuống kế rồi bắt đầu đọc một cuốn tiểu thuyết lãng mạn. Ai biết rằng trong phòng của chúng tôi lại có một giá sách với rất nhiều sách hay về biển cơ chứ? Thời gian dường như không còn quan trọng. Ở đây nó chỉ được đo đếm bằng sự lên xuống của thủy triều. Chúng tôi đi vào trong để ăn nhanh một cái sandwich. Còn thông thường thì chúng tôi sẽ mang theo một chiếc thùng giữ lạnh để có thể ăn trưa ngay trên bãi cát. Lúc ngồi trên chiếc vắng trực, các con cái tôi đã treo lên đầy thích thú khi những con sấm đẩy chúng vào bờ. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ, mẹ mẹ đoán coi điều gì nào? Đứa con gái 6 tuổi của tôi toàn thân ướt sủng chạy về phía ghế ngồi của tôi. Mẹ ơi, chúng con giờ nhìn thấy một con cá heo, nó nhảy lên khỏi mặt nước đó mẹ, mẹ, mẹ mẹ tới đây coi nhanh lên. Tôi nhổn dậy, cầm lấy hai tay con rồi chạy thẳng xuống nước Diễn viên một con cá heo khác lại nhảy lên khỏi những con sóng đang xô tới. Cứ như thể ra đang biểu diễn cho chỉ riêng chúng tôi xem mà thôi. Wow! Tuyệt quá! Con gái tôi hô to, con bé tỏ ra vô cùng thích thú. Riết chặt tay hai con gái, tôi ngước chình lên chồng. Anh đang tròn tay qua vai tôi, còn miệng thì đang cười tué tuét. Chúng ta hãy đi bộ dọc bãi biển một chút đi Có thể chúng ta sẽ thấy nhiều cá heo hơn đó Nào các con Đừng quên lưới và xô để lượm gió sò nha Khi cả bốn chúng tôi Tay trong tay Đi bộ dọc bãi biển các lắm dòng con chân chúng tôi Tôi nhìn thấy một dãy những căn nhà nhỏ màu hồng Hãy nhìn kìa Đây chính là nơi khởi đầu cho mọi thứ đó Tôi mỉm cười, nhớ lại kỳ nghỉ bên bờ biển đầy lãng mạn của mình nhiều năm về trước. Ừ. Nhưng bây giờ chúng ta còn có nhiều hơn nữa đây nè. Chồng tôi trầm ngâm, tay anh nặng trĩu mấy cái sổ đựng đầy gió xo mà các cô con gái của chúng tôi không còn muốn sách nữa. Tôi bật cười, giành dẫn ra rằng, thật sự là chúng tôi có nhiều hơn thế. Nhiều niềm vui, nhiều tiếng cười. Và một gia đình để chúng tôi chia sẻ tình yêu của mình với biển